Chương 6 Nho lo lắng liếc nhìn Hảo Đang mở bức điện tính Mà người pháp thơ vừa đưa tới Hảo đọc xong rồi trao mài Nho hỏi Tin lành hay dữ Hảo lầm thinh Trao bức điện tính cho chồng Nho đọc Bà Hoàng úp phổi Stop Về ngay Để đi thưa Mai Hủy bao nhiêu Sáu ngàn Hai mươi tai Có cần về lắm hay không Sao lại không Phải đi thưa đông đủ tay em Người ta Mới lo mau lẹ cho mình Chừng nào đi Đi ngày Nắng quá Mặc kệ Ba người ăn cơm trưa xong Nắng trưa đã Đè nặng mí mắt của họ xuống Non nho ngại lái xe Ông thở ra uể oải đứng lên nói Thôi để anh đi thay đầu Không cần Em lái còn non lắm Em đi solo lô Rồi làm sao mà trở ra Thì cũng ra bằng xe lô Nhưng tối Làm gì có xe ra Em đâu có ra liền nội Ngày nay được Vậy rồi còn phải đi thăm các bả Các chỉ xem sao Rồi mới vô đơn Tốt Ít lắm cũng hai ngày Nhờ bây giờ mới sực biết như vậy Và mừng quýnh lên Ông cố giấu nỗi vui, nó chực lộ ra trên mặt ông. Hảo đã sắp đặt bức đỉnh tính giả này, đã đoán biết phản động của Nho, khi ông ta hay tin bà rời, dũng tàu. Nho không làm sao che đậy được tình cảm của ông cả. Bà chửi thầm trong bụng. đồ dịch giật Thích chết đi mà cứ lầm bộ hoài. Cái quần đờn ông thật khốn nạn quá. Nho nhìn Nhìn Liên mà hỏi Liên về với chị hay ở lại Liên chậm lục Lại không biết nên về hay ở Nàng còn làm tin Thì hảo nói Bác em nó điền chi cho mệt Em cực chẳng đã phải chịu nắng Chịu ngồi xe chật như vậy Chứ khi không ai mắc mớ gì mà Em đi xe đưa hành khách Anh ngại lắm Tài xế các thứ xe ấy họ hay chạy ẩu Không hề gì Giấc trưa này xe lâu nó ưa dù lắm Đi xe dù rộng rãi băng trước trong trơn Tài xế nó không bị ép Dễ dài trở hơn trên các chuyến thường Thôi em đi xử sọ ngay bay Ông Nho nói gót theo vợ lên buồn Liên cũng lên buồn Nàng để nghỉ trưa Mỗi khi ăn cơm trưa xong Thì mắt nho hiếp lại Nắng và rượu đã rủ cơn Buồn ngủ đến liền sau bữa ăn Nhưng hôm nay Ông mở mắt trao tráo Mà nhìn vợ điểm trang Tuy vậy Ông không thấy vợ Mà chỉ thấy những cảnh tương lai Mà ông đang sắp đặt ra hảo trang điểm xong bước lại giấu má chồng một cái rồi nói hãy ngoan nhé rồi em cưng dãy bữa em về em mua quà cho Nhỏ kéo vợ xuống hôn lên trá hảo một cái rồi nói xong thì ra liền ngang uhm, thành thật hay không sao em lại hỏi vậy biết đâu Em có cảm giác rằng anh đang mong em ở mãi trong ấy Sheesh, nói bậy hoài <cười> Bậy hay không rồi sẽ biết Hảo khéo đến đổi nói bóng, nói gió Đến một sự phản bội có thể của nho Nói đến đây, sự ấy một cách hiền lành như vậy Người đàn ông mà đón biết là phản động của nàng sẽ không mạnh mẽ bao giờ. Một khi công chuyện đổ bể ra, đó là một lối khuyến khích gián tiếp như là nói, em biết anh sẽ phản bội, nhưng em không làm sao ngăn được cả. Âu cũng là số phận của em. Bọn đàn ông các anh đều như thế cả, thì biết sao bây giờ? Đàn bà làm thinh về khoản đó là đàn bà không tớ phương sẽ mù tịch về ý nghĩ của họ nên ghê sợ lắm không biết họ sẽ làm dữ đến đâu đàn bà hăm dọa luôn luôn thì một là ngốc hai là ngầm xúi dục như hảo đây hảo lại giả vào mắt chồng một cái rồi đi ra nho kêu nhớ xong thì trở ra liền em ở luôn trong mấy <cười> Hảo cười. Hảo đã, đã khép cửa buồn lại, nên câu của bà nghe như người ở xa lắm rồi. Nho nằm đó, lật qua, lật lại, những mưu kế sẽ thi hành. Nhưng quả ông chưa quyết định được, nên dùng mưu nào cho thành công. Một lát, ông liêm nhiêm mắt rồi ngủ tiếp đi. nho giật mình thức dậy thì có cảm giác rằng mình đã ngủ rất lâu. ông đưa cánh tay lên xem đồng hồ thì quá đã bốn giờ rưỡi chiều rồi. tuy vậy ông còn giật dựa một hồi nữa mới dậy được để đi rửa mặt. trái với mỗi ngày hôm nay nho mặc y phục đi dạo mát chứ không mặc sơ mi sơ sài một chiếc quần kaki và áo thun nữa. Sửa soạn xong Ông bước ra ngoài Đi lại trước buồn Liên mà réo Liên ơi Liên Dạ Em đã thức rồi hả Dạ lâu rồi Em ăn mặc thế nào Em mặc bà ba Chứ không sửa soạn đi tắm à Đợi anh lâu quá Em không biết anh tính sao Nên xem như chiều nay ở nhà Em đang làm gì đó? Em đang ở đó, ở không? Vô được chăng? Vừa hỏi, Nho vừa nắm hộc xoài cửa mà dặn. Liên vừa đáp nửa câu là ông đã vào tới buồn. Vô đi chứ, nhà của anh. Nhà của anh nhưng mà buồn của em. Liên thấy Nho ăn mặc như thế thì hơi ngạc nhiên một chút. Rồi cười nói Chiều hôm nay khác các bữa Anh không dậy đúng giờ Lại không sửa soạn đi tắm Em nghe kỳ kỳ Trái với thói quen Nên không biết làm sao cả Theo thói quen mãi cũng chán Em đi dạo mát với anh nha Tùy anh Nhưng sao anh hỏi em không sửa soạn đi tắm thì hỏi vậy thôi nếu em đã sửa soạn đi tắm thì anh lại làm theo em nhưng sao lại không đi tắm như mọi bữa chiều khác thì không muốn theo thói quen nói chơi vậy chứ hôm nay chiều thứ bảy họ ra đông quá bãi trước bãi sau gì cũng đen nghẹt người thì mình không tắm là hơn em sửa soạn đi anh đợi em dưới sân Đừng có sửa soạn lâu như hảo. Bắt anh đợi rụt giò Em không cần làm gì hết. Mà cũng đã đẹp lắm rồi. Em không bắt anh đợi đâu mà lo. Em đánh phấn sơ qua thôi. Ý, đừng có đánh phấn. Chứ nắng ăn đen quá. Đen nguyên để dậy đẹp hơn. 5 phút sau. Hai người đã ra ngoài và đi bộ trên đường. Dân đi tắm biển, người mới và người cũ hay ngó nhau, họ dễ phân biệt với nhau. Nên nhìn qua là biết, người cũ thì người nào da mặt cũng sạm đen. Người mới thì mang cả cái màu xanh mát ở các châu thành ra. Người cũ tắm chán rồi nên thích đi dạo để xem kẻ khác nông nao tắm. Người mới Thì thấy nước biển như bậm nhậu thấy rượu nếp Người cũ hãnh diện mắt nói thầm lên Ta ra đây đã lâu, tấm trắng chê rồi nhà, mươi, nhà ngươi mới lót tót theo sao Người mới mắt cũng đối láp lại Ừ, ở đâu có nhà ngươi thì có ta Nào ta có thua gì ai đâu Nhưng cả hai lớp người cùng một ý chí, khoe sự xứng đôi vừa lứa của cặp mình, họ nhìn nhau để trầm rộ nhau, để sung sướng thấy cặp của họ không kém cặp nào khác, hoặc để hãnh diện vì cặp của họ hơn các cặp khác. Nho đi với vợ vẫn bảnh như thường, nhưng đi với Liên, ông thích hơn. Liên trẻ hơn, cặp Nho Liên chắc chắn được nhiều người ta trầm trò hơn. Nhưng không phải vì thế mà ông thích. Nho có cảm giác như sự hiểu lầm của tiên hạ nói to lên cho Liên nghe. Nàng nghe mà không phản đối bằng cách bỏ về, tức là ngầm nhận sự hiểu lầm đó. Đi với cô gái ngầm hiểu cô là vợ của mình Quả có thích thú hơn đi với một cô gái Nghĩ khác Thích nhất là được những kẻ bán hàng mời mọc Ông bà mua dùm dục cam Đậu rang giòn đây tay cô Và những người quen biết sơ sài nhận lầm Arua anh nho Chị đây phải không anh? Chào chị nho không bao giờ thèm đứng tránh những ngộ nhận kia mà chỉ ngó liên mà lặng lẽ cười liên ban đầu khó chịu lắm nhưng sao quen đi và thấy bất lực trước những sự hiểu lầm liên tiếp của người chung quanh nên đành chịu số phận và cũng ngó nho mà cười cười tùng đẳng với nhau liên biết tại sao họ nhận như vậy hay không không tại sao vậy Nho hỏi rồi phát sợ lên Không dám cắt nghĩa nữa Nhưng ông ta đâm bảo, đâm liều Và giải thích Là tại mình xứng đôi lắm Mà Liên lại không có vẻ lẳng lơ Của những cô nhân tình Nên người ta chỉ có thể nghĩ rằng Liên là vợ của anh thôi Xí, anh đừng nói xàm Lời phản đối của Liên nghe hiền hiền Ở cái giọng Thật ra liên không có nghĩ gì quấy cả nhưng vì mến và nể nho nên cô không sẵn giọng được Về đâu sự dịu dàng tương đối ấy là một sự khuyến khích gián tiếp khiến nho hiểu lầm rằng đó chỉ là phản đối lấy lệ họ không đưa nhau ra bãi biển mà chỉ ngồi dưới một gốc cây già dưới chân quả núi bên trái phía trong này Sao năm rồi Liên ít lên chơi như vậy? Nho hỏi Thì em cũng lên như mọi năm Dạy kỳ thôi Sự thật là như thế Nhưng Nho bắt đầu Cần sự lưu tới của Liên Và chợt ngạc nhiên Vì các cuộc viếng lời của các năm qua Lạ quá Ông nghĩ sao trước kia Nó ít tới quá Mà mình không sốt ruột Nó tới Mình cũng xem thường không chú ý đến nó bao nhiêu nếu từ đây mà nó lờ là như vậy nữa chắc mình sẽ buồn lắm nhưng nó có lơ là được nữa vì mình quyết thành công trong việc tỏ tình với nó ở mùa tắm này trời ơi nó đẹp thế kia sao từ thở giờ mình lại không thấy liên đẹp thật Nho nhìn xuống hai bàn chân nàng thì thấy nó non nõn như chân con gái sứ lạnh. Liên ngồi xếp tè he rất kính đáo, và rất dễ thương vì sự kính đáo ấy. Nho không biết hỏi gì thêm, và cũng không tìm được câu gì để nói. Ông chợt thấy là ông đã yêu. Yêu như hồi còn trai tơ, lòng rộn ràng tình cảm, và miệng không tốt ra được gì cả. Nho nhìn lại Liên, xem cô ta thế nào để đón ý nghĩ của cô. Liên cố thản nhiên là cũng đang làm thinh, nhưng cô không ngớ mong để mơ mộng mà lại rứt liền tai những ngọn cỏ khô, khiến thấy rõ là cô cũng đang nghĩ lung tung. Người con gái đẹp thì nhiều tình cảm, Người con gái đẹp này lại sống một mình từ thuở bé. Không có anh em, chị em để không khí trong nhà nguyên náo lên. Đời sống cô quạnh ấy càng tăng cường tình cảm của cô. Phương Chi cô giống như một bãi sa ma của mùa nào cũng nhìn thấy mây lũ lượt, kéo qua mà không bao giờ ghé lại. Thì giờ đây, một đám mây bay thấp, xà xà, chỉ chực mưa xuống. Nhưng làm sao cô khỏi đón chờ trận mưa ấy, mặc dầu căn bản luân lý của cô kêu lên ầm ĩ là trận mưa ấy, trận mưa trái đạo. Nhà thấy điều kiện đã chín mùi, nhưng kinh nghiệm lại dạy ông biết rằng giàu vậy cũng không nên tỏ tình ngay thẳng được. Cái giống luân lý của con người coi vậy mà rất dồi dào. Luôn luôn đứng lên bảo vệ cho khuyến huyến tụt dốc của bản năng. Chỉ có thể tỏ tình ngay thắng thẳng được trong những mối yêu thương không ngăn trái nhỉ? thôi. Ở đây phải làm liều mai được rủi không, hoặc phải đợi một dịp tốt nào khó mong xảy đến. Sâu họ giàu vào tay nhau, nhưng một đám chết đuối chẳng hạn. Nhưng Liên lại lội giỏi như con rái Bỗng Liên kêu ái lên một tiếng thất thanh Và giựt chân Như vừa bị phỏng lửa nơi đó Nho dòm xuống thì thấy một con kiến nhọt Đen thui đang cắn vào mô bằng chân nàng Nho dội dàng cúi xuống lấy hai ngón tay Bóp con kiến nát nhừ. Nhưng càng nó vẫn không chịu buông da của nạn nhân của nó ra Khiến nho phải rứt một cái mạnh Làm cho Liên kêu lên một tiếng nữa Rồi hít hà, nghe đến nát ruột Hết rồi, nó đã rời khỏi da em rồi Kiến gì mà to quá như vậy anh Kiến nhọt Ghê quá Bên Mỹ có một thứ kiến lửa to Bằng bốn con kiến như nhọt này Chúng nó còn ghê gấp trăm lần Kiến nhọt Vì chúng đi từng đàn đông Hằng mấy triệu con Ở đâu chúng qua là cây cối rạp hết Vô phước cho con vật nào chạy không kịp Chỉ năm phút là con vật ấy Bị cắn xé ra từng mảnh vụn Và chung vào bụng kiến Đến voi Cũng phải sợ chúng nữa là ghê quá ì ui sao bây giờ nó nhức như vậy kiến nhọt chắc nó có nọc độc dấu cắn của nó nhức nhối lắm nói rồi nho lại cúi xuống mà thoa nơi vết thương bàn chân của liên ông thật tình làm như vậy chứ không ẩn ý gì sằng bậy cả nhưng liên cũng khó chịu đưa chân đi khác mà tránh và nói thôi kệ để mặt em Liền lúc ấy, Nho dục thấy năm sáu con kiến nhọt đang bò trên ống quần của Liên. Quảng hốt, ông dội chụp bắt bằng cả hai tay, nhưng Liên quảng sợ hơn, phủi lìa lịa, không phải phủi kiến mà phủi tai quá bạo của Nho. Nho thấy rõ là đạo binh phòng vệ còn mạnh lắm, ông chưa tấn công mà phản ứng quả lực của nó đã tỏ ra quyết liệt vô cùng. Hai ngày đã trôi qua, đời bạn có thân mật hơn lên, nhưng Nho cũng chưa bước thêm được bước nạ quyết định nào. Ông sốt ruột lắm, vì theo lẽ thì Hảo đã xong công việc và trở ra lúc nào không biết chừng. Nếu Hảo trở ra thì cái việc ngàn năm một thở không bao giờ tái hiện nữa được, không bao giờ gần gũi xong đôi với Liên một lần thứ nhì nữa. Mà Liên sẽ sực tỉnh một khi Hảo có mặt Và đạo binh phòng vệ hiện đang mệt mỏi Sẽ được lệnh hăng hái thêm ra Từ hôm ra đây tới nay Nhà này chưa ăn hải dị lần nào cả Trừ cá biển ra Hôm nay Nho quyết liều ăn một bữa cho đỡ thèm giả cái người dễ nhiễm độc là hảo không có ở đó thì chắc sẽ không mang hại bao nhiêu hảo hễ ăn hải dị là bị nổi mề đay còn ông thì chỉ đau bụng xoàn thôi cơ thể của liên sẽ phản ứng ra sao âu cũng là một dịp để biết thử bữa ăn trưa hôm ấy hai người bỏ cơm mà ăn rất nhiều con giòm Con dầm ngon đến nổi măng tục danh thô tục là con tiền Họ ăn lấy no, họ có uống rượu mạnh cho ngon miệng thêm, còn liên thì chỉ thêm chanh như ăn sầu huyết. Đến chiều tối không chuyện gì lạ xảy ra cả, họ đi tắm như thường. Và tối lại đi vào mát dưới bóng trăng Nho thấy cứ đi với nhau mà nói chuyện sưu mãi Cũng chẳng ít gì Nên tuyên bố về nhà ngủ Thật ra về nhà Ông chỉ nằm mà vật lộn với ý nghĩ sằng Và nỗi lo thất bại Những tiếng động bên ngoài Không lọt vào tai ông được Thành ra đến gần 9 giờ rưỡi Ông mới nghe Liên đi lên đi xuống thăng lầu Tìm thức ông đã ký nhận những bước đi đó Bây giờ chợt ý thức ra Ông mới sực nhớ ra rằng Liên đi như vậy Từ khi mới về nhà đến giờ Nho lắng tai nghe ngóng Thì Liên không ngớt đi Lần đó Liên trở về buồn Và ông đợi lâu quá mà không nghe nàng trở ra Nho mở cửa ra đứng ngoài cu loa Thì nhận thấy có tiếng rên nho nhỏ phòng Liên Ông dội bước qua đó hỏi lớn, Gì đó Liên, vô có được không? Hình như là Liên nói, Được, mà nói nhỏ quá, Nho cầm cái tay dặn, dặn khóa và bước vào. Liên nằm ôm gối mà rên hừ hừ. Gì đó em, ăn con giòm khi trưa, xem bộ không em. Đi ngoài mấy lần rồi 6 lần Có gì khác nữa hay không? Không, anh à Ý nghĩ đầu tiên của Nho là mời bác sĩ Nhưng nghĩ lại thì không có gì đáng lo lắm Giả ông cũng không biết bác sĩ ở đâu Nên trở về buồn mình mà lấy ống thuốc cầm Đoạn ông trở qua phòng liên Rót nửa tách nước trà rồi trút ra hai viên thuốc Em uống cái này một lát thì khỏi Liên cắn răng màu dậy Tiếp lấy thuốc và nước rồi uống từ dương một Đắp mình lại Có gì nhiều thêm thì kêu anh ngay Dạ Nho về phòng đợi và nửa tiếng đồng hồ Mà không nghe Liên ra vào nữa Thuốc đã có công hiệu Ông lẩm bẩm rồi bước xuống giường để qua thăm lại con bệnh liên ơi dâu có được không ông lại gọi cửa anh cứ vô Điên trùm mền mà còn run rẩy mặc dầu trời nóng bức um, làm sao nữa đó em em nghe lạnh lạnh cả thân thể nhất là bụng và tay chân Hậu chứng cùng một buổi đi ngoài, không sao đâu, để anh giúp. Nho nhìn quanh quốc thì chú ý đến cái giỏ bình tích đẩy bằng chiếc nệm tròn. Ông bước lại lấy chiếc nệm con ấy, đứng suy nghĩ dây lâu rồi à một tiếng dư mừng. Trên bàn nước, đặt một cái rây xô con nhỏ, Nho đi đánh bàn. Gắn điện vào rồi cắm Chiếc nệm mà hơ trên rây sâu Ông trở qua trở lại về bận Cho nệm nóng Đều rồi lui lại giường Liên dạch mí mềm lên Đắp nệm nóng vào chân nàng Đang hơ chân này Thì chân kia của Liên bị dập bẻ Nho phải buông nệm Để bập Để bóp cho dập tan Suốt buổi cứu cấp Nhờ hành động như máy móc Như một nhà nghề Trời biết cho ông Là ông không hề nghĩ qua điều sần bậy nào lo lắng và tận tâm Đã giúp ông dẹp được tà tâm qua một bên Con bệnh gì mệt và khó chịu Nên cũng chẳng nghe gì lạ Và nghĩ gì đến dục tâm Sau nửa tiếng đồng hồ hơ hốt Liên đỡ nhiều lắm Nàng nghe ấm lại như thường và biết nực nổi. Nàng nghĩ tới việc tóc mền ra, nhưng bây giờ không dám nữa. Qua khỏi cơn bệnh, nét e ngại trở về, mà nét ấy là dấu hiệu của những ý nghĩ không ngay vậy.